rồi lập trận đồ b á t quái trước pháp đàn. trận gió mỗi lúc một to hơn, tựa hồ như sẵn sàng hất tung bất cứ ai trên đường đi của nó. h e một giọng cười quái dị vang lên, kèm theo tiếng gió thổi vù vù nghe rất ghê rợn. từ đầu một cái bóng bay thẳng đến trước mặt ba người kia. nó không có hình dạng rõ ràng gì cả, chỉ là một cái bóng đ ỏ l ừ tựa như cục than hồng bay đến. yêu nghiệt, mày đã tác o à i tác quái ở đây lâu lắm rồi. Hôm nay gặp ta coi như người đã tới số, không mau giơ tay chịu trói. Ông già k ỳ hét lớn, he he he lão sửa t a đã luyện thành hình, mày không có cửa diệt được tao đâu thằng đạo sĩ. <cười> Nói rồi cái bóng ấy lại lao đến gần hơn. Hai hai cậu thanh niên hét lớn. tay bắt ấn rồi niệm chú, cái bóng ấy bay đến lúc một gần hơn, bỗng ông lão kia rút trong túi ra một thanh kiếm bằng ngọc nhằm t h ẳ n g cái bóng kia mà phóng tới, ầm một tiếng kêu long trời lở đất vang lên, cái bóng văng ra xa đến hơn chục thước, còn cây kiếm thì cắm ngay vào chính giữa cái bóng ấy, máu đỏ của cái bóng mờ dần đi, chỉ còn ửng hồng, lại văng vẳng nghe tiếng kêu khóc vọng lại. thu cậu thanh niên trẻ tuổi kia hét lớn thanh kiếm bay ngược về phía pháp đàn rồi cậu ta rút cây kiếm gỗ ra nhằm hướng cái bóng k i a m à lao đến bảy chưa gì hết mà con đã thu rồi chưa phát huy hết hiệu lực của thất tinh kiếm mà ha ha ha sư phụ cứ để con con yêu này nó cũng chỉ là loại tầm thường thôi x e m ra sư phụ đã đánh giá nó quá cao khi sử dụng đến pháp bảo thất tinh kiếm của người t h à n h kiếm chỉ còn cách cái bóng kia khoảng chừng một gang tay thì nó chính cái bóng đó nó bất ngờ đỏ bừng lên như lúc nãy t h à n h kiếm gỗ vừa chạm đến thì tức khắc không nhúc nhích được cậu thanh niên kia bất ngờ mà tròn tròn mất lên không ngờ con yêu này có thể chịu được một nhát đâm của thất tinh kiếm cây kiếm gỗ trong phút chốc bị hất văng lên trên không trung rồi vỡ b ụ n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 với tay lấy ấm nước mà tu ửng ực anh ba anh ba sao rồi có tin tức gì không thầy lĩnh t ự i chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net